Phần 1. Hãy quan tâm thực sự đến người nghe Tôi luôn xem thính giả là những người thân yêu nhất của mình Fidel Castro, nhà hùng biện diễn giả tài năng nhất thế giới Có thể nội dung câu chuyện mà bạn sẽ trình bày rất thú vị Nhưng khán giả lại không muốn lắng nghe Nếu bạn không có được một mối quan hệ tốt đẹp với họ Trước hết họ phải thích bạn Nếu họ cảm nhận được giữa bạn và họ Có một sự liên kết, họ sẽ lắng nghe bạn Những khán giả hiện đại rất yêu thích các diễn giả nhiệt huyết Những người có khả năng truyền cảm hứng và tạo nên sức thu hút đối với mọi người. Để tạo nên điều đó, bạn cần có những bí quyết sau đây. Xây dựng một buổi thuyết trình hấp dẫn. Khơi nguồn cảm hứng giúp người khác đạt được những mục tiêu gần như không tưởng. Chuẩn bị bài thuyết trình bằng cách tạo ấn tượng tốt nhất trong lòng người nghe, khiến họ không thể không bị thuyết phục. Bí quyết thứ nhất. Hãy nhiệt huyết, say mê. Hãy dùng trí tuệ chinh phục trái tim người nghe Các chương trình truyền hình của tôi luôn tràn đầy nhiệt huyết Càng ngày tôi càng thấy mình trở nên say mê gấp bội Seuss Orman Trong các loại thức uống Gần như tôi không thích gì cho bằng một ly cà phê lát tình lớn và ít béo Tôi thường gọi một ly cỡ lớn Nhưng khi cần thêm một chút sảng khoái tôi sẽ gọi một ly cực to Và nếu thêm vào đó một ít đường caramel nữa thì quả thật là không chỉ có thể sánh bằng. Nếu đã từng bước chân vào một quán cà phê Starbucks, bạn sẽ hiểu chính xác những gì tôi đang kể ở đây. Thế thì điều này có liên quan gì tới những diễn giả vĩ đại nhất trong giới kinh doanh kia chứ? Trái lại, có nhiều là đằng khác. Cuộc đời tôi sẽ không tươi đẹp như thế này nếu không có dịp đến quán Starbucks. Và trong khi tôi chỉ ưa thích cà phê, thì Howard Scones thậm chí còn đam mê nó. Lòng say mê nó của ông đã thuyết phục các nhà đầu tư sẵn sàng tham gia vào hoạt động kinh doanh của ông, đưa món cà phê phong cách Ý, du nhập sang Mỹ. Mà nếu không có nó thì tôi sẽ chẳng bao giờ được uống thử món cà phê Mocha Fred Lucino, tuyệt vời. Trong một chuyến đi định mệnh đến nước Ý, cuộc đời của Scones đã thay đổi mãi mãi, Khi ông nhấp ngụm cà phê espresso pha sữa đầu tiên Tại một quán trường ở Milan Người Ý luôn say mê hương vị cà phê của mình Đó là điều mà ông đã kể lại với vợ rồi nước Ý Scones đã mang theo cả niềm say mê to lớn đó về nước Mỹ Và đã biến đổi cửa hiệu cà phê nhỏ tại thành phố Seattle Thành cả một tập đoàn lớn của Mỹ Với vai trò là chủ tịch và giám đốc điều hành Starbucks Scott đã trở thành tỷ phú với tài sản ước tính là hơn một tỷ đô la và chính ông đã thay đổi hoàn toàn thói quen của khoảng 25 triệu khách hàng có mặt tại Starbucks hàng tuần. Scott tốt nghiệp chuyên ngành về truyền thông đã từng tham dự các khóa học về diễn thuyết trước công chúng. Theo ông, phần lớn thành công trong việc thuyết phục các nhà đầu tư, khách hàng và nhân viên của cá nhân ông là nhờ vào những kỹ năng trình bày thật ấn tượng xin bạn lưu ý cho ấn tượng là từ do tôi sử dụng chứ không phải của scott những trong chật dĩ đại trong giao tiếp không bao giờ tự đề cao mình thế nhưng họ lại có khả năng tác động đến trái tim của chúng ta bằng chính lòng say mê và nhiệt huyết của họ một số người có khả năng làm được điều này mà không cần sử dụng đến ngôn từ trong khi những người khác như scott chẳng hạn thì luôn cần đến Trước khi phỏng vấn Scorns để với quyển sách này, tôi đã đọc quyển sách về kinh doanh được bán rất chạy của ông, có tựa đề: Hãy làm giới tất cả sự say mê của bạn. Tôi gật nhên khi thấy hầu như trên trang sách nào cũng xuất hiện từ say mê. Quá thật Scorns có lòng say mê lớn trong công việc, bởi vì sự hăng hái và nguồn cảm hứng của ông được thể hiện rất rõ trong những buổi nói chuyện trước công chúng và lan tỏa sang cả những khán giả Là các nhà đầu tư, cổ đông, dân chiên và cả những nhà báo như tôi. Bạn sẽ thấy rằng, tất cả những nhà lãnh đạo kinh doanh được nêu gương hoặc phỏng vấn để viết quyển sách này đều có cùng phẩm chất này. Ở họ, chứa đựng một niềm say mê, một tinh thần nhiệt huyết đích thực tuôn trào trong những gì họ làm. Và tất cả khán giả ngày nay đều khát khao được cảm nhận điều đó. Scones nói, hoặc là anh có một tình yêu vô bờ dành cho những gì anh làm và niềm say mê mạnh mẽ đối với điều đó hoặc là anh sẽ không đạt được điều gì cả ông nói tiếp vì vậy dù là nói chuyện với một chuyên gia pha chế cà phê một khách hàng hay là một nhà đầu tư thì tôi luôn chuyển tải hết mức cảm nhận của mình về công ty và sứ mệnh và các giá trị mà chúng tôi đang có và tôi đã không ngừng làm điều đó trong suốt hai năm qua Chính tinh thần nhiệt quyết của cả tập thể đã trở thành một lợi thế cạnh tranh trên thị trường của chúng tôi. Chúng tôi yêu thích những gì mình đang làm và luôn mong muốn làm tốt hơn nữa. Chúng tôi muốn thể hiện xa hơn những gì mà các nhân viên và khách hàng kỳ vọng về công ty. Để làm được điều đó, anh cần phải có được lòng say mê và tinh thần nhiệt quyết bền bỉ đối với tất cả mọi việc mà anh đang làm. Mọi thứ đều quan trọng. Carmilla, khi anh có một tập thể cùng chia sẻ niềm đam mê quanh một mục đích chung, thì khó mà tưởng tượng được thành quả mà anh có thể đạt được. Sự khác biệt khởi nguồn từ lòng say mê Scones có khả năng làm cho các nhà đầu tư, nhân viên và khách hàng cùng tin vào diễn ảnh mà ông đang trình thấy. Và biết cách thể hiện một tinh thần diệt quyết mạnh mẽ qua thông điệp của mình Như tất cả những chuyên viên truyền thông tài năng khác vẫn làm Đối với dịch vụ, sản phẩm, công ty hay sự nghiệp của họ Đó là đặc điểm chung nhất và cũng nổi bật nhất Được tìm thấy ở những nhân vật nổi tiếng khác Khi chia sẻ bí quyết của họ Như Scott Cook, công ty Intel, Barbara Cochrane của The Cochrane Group Jeff Taylor của Monster.com, Mark Bandiop của StarForce.com, Richard Branson của Virgin Group, Dưỡng giám đốc điều hành như John Chambers của Cisco Systems, Steve Jobs của Apple Computer, hay Jack Wall của GE, Carly Fiorina của HP, những nhà lãnh đạo chính trị như Arnold Schwarzenegger, Tony Blair, Leon Panetta, Condoleezza Rice, Nelson Mandela. Colin Powell hoặc là những tác giả của các quyển sách kinh doanh bán chạy nhất như Geoffrey Moore, tác giả của quyển Crossing the Champs, Champs Sittin', tác giả của quyển The Five Patrons of Extraordinary Careers, Susan Ormiston, tác giả của Nine to Final Song Freedom. Dù bạn nhìn thấy họ trên TV, lắng nghe họ diễn thuyết, xem họ trình bày về một đề tài hay là nói chuyện với họ qua điện thoại. ở họ đều biểu lộ một tinh thần nhiệt huyết và sự say mê mạnh mẽ. và bạn cũng nên làm như thế. John Dor, nhà đầu tư tài chính nổi tiếng ở thung lũng silicon, từng nói rằng ông luôn tìm kiếm sự nhiệt huyết và lòng say mê nơi các doanh nghiệp non trẻ để đầu tư. lòng say mê và tinh thần nhiệt huyết chính là viên cạch đầu tiên. Giúp bạn xây dựng trên mối quan hệ thân mật với khán giả Và khiến cho họ quan tâm Dù là giám đốc điều hành một tập đoàn hàng ngàn nhân viên Hay chỉ là nhân viên lễ tân Thì lòng say mê đối với công việc mà bạn đang làm Sẽ giúp bạn trở nên khác biệt với các đối thủ cạnh tranh Và tôi khuyên bạn hãy gấp ngay quyển sách này lại tại đây Và đừng nhọc công đọc hết phần còn lại làm gì Nếu bạn không quyết tâm làm chủ bí quyết đơn giản đầu tiên này, vì đó là bí quyết được tất cả những người giao tiếp giỏi nhất thế giới áp dụng. Nếu không có sự say mê và lòng nhiệt huyết, bạn chỉ là một diễn giả bình thường như bao diễn giả khác. Không có lòng nhiệt huyết, bạn sẽ không thể diễn đạt câu chuyện của mình với niềm tin và sự thu hút mạnh mẽ. Không có lòng nhiệt huyết, bạn sẽ thất bại cả trong việc truyền đạt thông điệp của mình lẫn thúc đẩy khán giả hành động Chỉ số nhiệt quyết Hầu như tất cả mọi người đều có thể nâng cao cái mà tôi gọi là chỉ số nhiệt quyết Present Caution hay gọi tắt là PQ Một chỉ số thể hiện mức độ nhiệt quyết mà bạn biểu lộ trong giai trò một diễn giả Chỉ số PQ càng cao thì bạn càng có khả năng dễ dàng xây dựng một mối quan hệ gắn bó với khán giả của mình Khi nói đến chiếc nâng cao chỉ số PK, tôi không hề ngụ ý rằng một ngày nào đó bạn sẽ biến thành đạo diễn phim gợi ý Roberto Benigni đứng trên ghế và ôm trầm lấy khán giả trước khi bước lên dẫn giải diễn viên nam xuất sắc nhất trong bộ phim Cuộc đời tươi đẹp. Vâng, ông ấy thật là một con người tràn đầy sự say mê và lòng nhiệt huyết, nhưng ông là một nghệ sĩ hài, và đó cũng là những gì mà khán giả mong chờ được nhìn thấy ở ông. Cũng chứ tôi không khuyến khích bạn mặc chiếc áo cô dâu lộng lẫy để quảng bá cho dự án mới như Richard Branson đã làm để giới thiệu chuỗi cửa hiệu dành cho các cô dâu Virgin Brides. thay tham gia chơi giật tay để dàn xếp mâu thuẫn trong kinh doanh theo kiểu Harp Kalahar của Southwest đã làm. Họ là những người phá cách và công chúng mong chờ được nhìn thấy những sự kiện phá cách nơi họ. Thậm chí bạn sẽ trông giống như một kinh ngốc Nếu cố gắng bắt chước những trò này Trừ trường hợp bạn đang cố gắng xây dựng hình tượng Của một kẻ nổi loạn Trong một doanh nghiệp chỉ biết tuân thủ Các thông lệ hoạt động Và tiêu chuẩn truyền thống Nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng Chúng ta không thể áp dụng cách bí quyết Của một số nhân vật đột phá dĩ đại nhất Trong giới kinh doanh Cốt lõi của làm việc quyết rất đơn giản Hãy lay like động trái tim của khán giả bằng cách nhận diện mối liên kết cảm xúc sâu sắc giữa họ và câu chuyện của bạn và chia sẻ sự nhiệt tình đó với khán giả của bạn. Đó chính là bí quyết đơn giản đằng sau hoạt động xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa bạn với khán giả, dù là một hay là một ngàn người. Trong quyển The Eye of the Storm, tác giả Robert staller đã mô tả Tom Chambers giám đốc điều hành của Cisco là một người đầy nhiệt huyết và sôi nổi. Những người quản lý tài chính cho biết họ sẵn sàng đâm đầu vào lửa vì người đàn ông này. Mọi người có làm như vậy đối với bạn không? Nếu câu trả lời là không, thì có lẽ thông điệp của bạn đã thiếu mất lửa nhiệt huyết rồi. Bạn thử nghĩ xem, John Chambers đã không trở thành ngôi sao doanh nhân. Chỉ vì ông điều hành một công ty bán các bộ định tuyến mạch truyển mạng và những phần cứng máy tính khác mà bạn không bao giờ nhìn thấy. Howard Scorns đã không trở thành một trong những nhà lãnh đạo được ngưỡng mộ nhất trong giới kinh doanh ngày nay, chiếc vì ông tìm ra tỷ lệ pha trộn thích hợp giữa cà phê espresso, sữa lộc béo và bọt kem. Imorell Dages đã không trở thành một đầu bếp nổi tiếng, chiếc vì ông nấu món mì Ý thành thạo. Sean Metten đã không ký một hợp đồng trị giá tới 30 triệu đô la với ABC, chiếc vì ông đã huấn luyện một đội bóng trong những năm 1970. Oprah Winfrey đã không trở thành người phụ nữ quyền lực nhất trong giới giải trí, chiếc vì bà dẫn chương trình trò chuyện ban ngày. Richard Branson đã không trở thành một trong những doanh nhân thú vị nhất thế giới, chiếc vì ông là người đã tạo dựng cả một hãng hàng không. Steve Orman đã không trở thành một tác giả chuyên viết sách bán chạy về tài chính cá nhân. Chiếc gì bà dạy cho mọi người, về quỹ không hủy ngang trực. Do Arnons đã không trở thành nhà lãnh đạo của nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới. Chiếc gì anh ấy có bắp tay to tới 21 inch. Họ trên đều nổi tiếng vì tất cả đều có chỉ số IQ cao. Họ luôn truyền tải thông điệp của mình Cùng với một sự nhiệt tình và sức sống mạnh mẽ bằng lòng say mê và tinh thần diệt quyết to lớn. Tác nhân kích thích chỉ số PQ cao. Lòng say mê cao cộng với sức sống bằng chỉ số PQ cao. Sự nhiệt tình không bờ bến Từ điển định nghĩa, lòng diệt quyết là sự say mê không bờ bến. Khi xuất hiện lần đầu tiên trong tiếng Anh dẫn năm 1603, Sự say mê có nghĩa đen ban đầu là điều sở hữu của Chúa Định nghĩa hiện đại hơn của từ này là Một sự ưa thích mạnh mẽ đối với điều gì đó Có lẽ bạn sẽ không làm những gì bạn đang làm nếu không thích nó Tôi chưa bao giờ gặp bạn Nhưng tôi chỉ đang giả định rằng Bạn sẽ không cố gắng cải thiện những kỹ năng giao tiếp của mình Trừ phi bạn thực sự quan tâm sâu sắc đến thông điệp của mình Do đó tôi giả định là Bạn có sở thích mạnh mẽ Đối với câu chuyện mà bạn muốn chia sẻ Nhưng liệu bạn có Lao tâm khổ tứ vì nó hay không Câu trả lời là Có ở những người giao tiếp Giỏi nhất thế giới Và không chỉ vậy Họ còn thể hiện rõ nét điều đó ra bên ngoài Nói một cách đơn giản nhất Lòng say mê Nghĩa là chia sẻ sự phấn khích của bạn Về dịch vụ, sản phẩm, công ty Hay sự nghiệp của chính mình Lòng say mê không nằm trong hạt cà phê. Tới đây tôi có thể hình dung bạn đang tự hỏi. Điều đó nghe thì hay lắm anh Karma ạ. Hãy tỏ ra say mê và khao hái hơn nữa đi. Nhưng mà bằng cách nào kia chứ? Xin thưa, cách đơn giản nhất chính là hãy nhận biết và chia sẻ mỗi liên hệ cảm xúc giữa bạn và thông điệp cần chuyển tải. Hãy đào sâu để tìm ra mối gắn kết giữa cá nhân bạn và câu chuyện. Hãy nhớ rằng, bí quyết để khám phá lòng nhiệt huyết của bạn là tìm ra mục tiêu của sự say mê nơi bạn. Ví dụ như mục tiêu của sự say mê nơi Howard Schultz không phải là hương vị tuyệt vời của những hạt cà phê rang nâu sẫm, mà đó chính là cảm giác cộng đồng mà ông ấy muốn tạo ra trong mỗi cửa hàng Starbucks của mình. Một điểm hẹn thứ ba giữa công ty và gia đình. Theo cách mà ông thường thích gọi Đó chính là ước muốn tạo nên một công ty nơi các nhân viên được tôn trọng. Đó chính là nguồn đăng lượng đã thắp sáng tinh thần nhiệt quyết trong Scones. Tất cả những điều đó hoàn toàn không nằm trong hạt cà phê. Nữ hoàng QVC Chỉ tính riêng ở Mỹ đã có khoảng 650.000 nhà hoạch định tài chính. Nhưng chỉ có một người duy nhất giữ kỷ lục bán nhiều sách nhất trong một giờ đồng hồ trên kênh bán hàng QVC. Đó là Sears Arman. Cô là một trong số ít những người có thể làm cho trái phiếu không lãi suất trở nên hữu ích. Một chuyên quản lý thu mua hàng hóa trên kênh QVC cho biết, ở Arman có một sức thu hút kỳ lạ. Cô làm cho khán giả cảm thấy như thể cô đang nói chuyện trực tiếp với họ thông qua màn ảnh truyền hình. Điều đó không làm tôi ngạc nhiên, bởi vì Arman có một mối liên hệ sâu sắc đối với đề tài của mình. Hơn rất nhiều so với bất cứ chuyên gia tài chính nào mà tôi đã từng phỏng vấn trong hơn 15 năm để làm bản tin truyền hình. Những chuyên gia tài chính hàng đầu nước Mỹ biết rõ họ đang nói về điều gì. Nhưng Arman tỏ ra xuất sắc trong lĩnh vực mà hầu hết những người khác thất bại, khiến cho người nghe phải quan tâm. Đơn giản là vì các chuyên gia này không thể nào bắt kịp Arman về thức đo chỉ số PQs. Tôi đã phỏng vấn Arman một vài lần trên truyền hình và đặc biệt là để biên soạn cho quyển sách này. Sự say mê của cô quả thật có một sức lan tỏa mạnh mẽ. Đó chính là ưu điểm lớn của tinh thần nhiệt huyết. Nó dễ dàng được truyền sang cho đối tượng khán giả trực tiếp. Và bản thân Arman có một mối liên hệ cá nhân sâu sắc đối với chủ đề mà cô chia sẻ với khán giả. Cô trưởng thành trong sự nghèo túng, Và từng chứng kiến cha mình thất bại liên tiếp trong sự nghiệp của ông Trong cô vẫn còn lưu giữ rõ nét hình ảnh người cha chạy vào một tòa nhà đang cháy Chỉ để chữ lấy một cái máy đếm tiền với không đầy 100 đô la trong đó Chính những trải nghiệm đó đã truyền sức sống cho thông điệp của Arman. Cô muốn tất cả mọi người đều đạt đến sự tự do về tài chính Duy trì sự hấp dẫn trong mỗi câu chuyện Ngày nay, Arman đang cố gắng thuyết phục mọi người rằng nợ không phải là một điều tệ hại và đó hoàn toàn không phải là lời khuyên mới mẻ. Ngay cả Arman cũng thừa nhận rằng nội dung của những quyển sách của cô cũng không có tính cách mạng. Cô khẳng định, bất kỳ ai cũng đã từng biết đến những nội dung này nhưng chính cách bạn truyền tải thông tin mới có thể làm cho bạn trở nên khác biệt. Đây quả là một câu nói mạnh mẽ. Chính cách chuyển tải thông tin của bạn mới có khả năng tạo nên sự nổi bật. Có thể thông tin của Arman không phải là những lời khuyên mấy mẻ gì, nhưng có một điều gì đó rất hấp dẫn trong cách tiếp cận chủ đề này ở cô. Arman làm sáng tỏ các bí quyết tài chính, cô làm cho các vấn đề liên quan đến tiền trở nên thú vị hơn. Nếu như Arman không đặt tâm huyết vào công việc của mình, những lời khuyên của cô sẽ trở nên tẻ nhạt. Trong mỗi dịp diễn thuyết, ở cô luôn bộc lộ rõ sự nhiệt huyết, dù cho đó là buổi trò chuyện trên truyền hình, qua điện thoại hay trước đám đông khán giả. Tôi đã hỏi Orman: thấy từ đâu mà cô có được lòng nhiệt huyết đó?" Vị chuyên gia tài chính lão luyện trả lời: "Lòng nhiệt huyết đến từ tình yêu, giống như lần đầu tiên bạn gặp một người nào đó và cảm thấy bị cuốn hút. Sự say mê khi đó luôn tràn ngập trong tâm trí bạn." nhưng rồi sau hai năm chung sống, sự say mê ấy dần mất đi và tình chăn gối cũng dần thưa thớt. thế thì vì sao mà sự say mê ấy lại mất đi? và nó đến từ đâu? nó đến từ sự mới mẻ, à. sự mới mẻ mang lại niềm say mê và tinh thần nhiệt huyết trong bạn. mỗi lần tôi nói về một điều gì đó, dường như đó luôn là lần đầu tôi nói về chủ đề đó. vì thế điều đó mới mẻ đối với tôi. Ngay cả khi tôi đã từng nói đến đó, một lần hay một ngàn lần cũng vậy. Và nhờ đó tôi cảm thấy hứng thú khi kể cho bạn nghe về đó. Như thế đó là lần đầu tiên tôi nói về nó. Lòng nhiệt huyết của tôi tăng lên cùng với thời gian. Mỗi ngày trôi qua, tôi càng cảm thấy say mê công việc nhiều hơn nữa. Đó là lý do vì sao chuyến chào hoạch định tài chính khác thất bại, khi cố gắng bắt chước cá tính và phong cách của Arman. Đơn giản chỉ vì họ thiếu lòng nhiệt huyết mà cô đang sở hữu. Đó chính là mối liên hệ cảm xúc với chủ đề này. Theo Arman, nếu bạn muốn đánh đúng vào tình cảm của mọi người và làm cho họ phấn khích, bạn phải thu hút trái tim trước bộ não. Nếu không, bạn sẽ làm cho họ buồn ngủ và chán nản. Virgin và sự hào hứng của Richard Branson Chỉ cần vài giây để gõ dòng cái chân Richard Branson trên trang web Google. Bạn đã có thể đọc hàng tá câu chuyện về Nigel Richard Charles Nicholas Branson. Người đàn ông quốc tịch Anh 57 tuổi này đã làm nên điều điều phi thường hơn giấc trắng chỏ trắng của mình. Ông luôn nổi bật với khuôn mặt đầy vết từng trải cùng đôi mắt luôn ánh lên tia nhìn đầy sự trí giỏi linh hoạt. Có thể nói ở Vương quốc Anh hiếm có choan chân nào có thể vượt qua Branson về tính hằng quyết đoán. Từ con số 0 lúc còn thiếu đèn, Branson hiện đây lãnh đạo tập đoàn Virgin trị giá 7 tỷ đô la. Ngày nay, tập đoàn Virgin hiện diện trên toàn cầu với các thương hiệu quang thuộc như Virgin Atlantic, Virgin Megastore, Virgin Mobile, Virgin Cola và khoảng gần 224 công ty khác. Làm thế nào mà ông có thể quản lý tất cả những công ty này? Quả thật là một điều bí ẩn đối với tôi. Nhưng có một sự thật rõ ràng là ông đã làm chỗ được 10 bí quyết giao tiếp đơn giản, bắt đầu bằng sự say mê và tinh thần nhiệt quyết. Branson là chủ đề ưa thích của giới truyền thông. Dù là kênh truyền hình CNBC hay tạp chí Fortune, các nhà báo luôn tìm đến ông vì một lý do đơn giản. Ông rất vui tính. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Fortune, một viên chức quản trị đã nói rằng Tất cả những gì Richard cần làm là hấp hơi Và thế là ông xuất hiện đầy trên trang bìa Làm sao mà Branson lại có thể làm điều đó Đơn giản là vì ông rất vui tính và nhiệt tình Và khách hàng thích có những giây phút như vậy Cũng như tất cả chúng ta Ai cũng có sự say mê đối với một điều nhất định nào đó Những người giao tiếp dĩ đại Là những người biết nhận ra Những tác nhân khiến họ cảm thấy hăng hái và biết cách chuyển tải tinh thần diệt quyết đó sang cho người nghe. Khi xét đến cốt lõi của chấn đề, chúng ta sẽ nhận ra rằng Branson xây dựng được tập đoàn Virgin hùng mạnh như hôm nay vì ông cảm thấy say mê với việc để tìm niềm vui từ những gì ông làm. Ông đã xây dựng Virgin Atlantic bởi vì ông cảm thấy chẳng lấy tình trạng giá vé cao và dịp vụ tồi trên các hãng hàng không hiện tại. Ông muốn đưa niềm vui trở lại công việc di chuyển bằng đường hàng không Branson đã viết rằng Niềm vui là một trong những tiêu chí kinh doanh chủ chốt Và ông còn có một niềm tin sâu sắc rằng Nên sống hết mình cho từng giây phút trôi qua trong ngày Nếu như Scott vẫn thường sử dụng cụm từ Sự sai mê khi đối thoại Thì Branson lại ưu chuộng từ niềm vui Đó chính là niềm sai mê và lòng nhiệt thành hăng hái của họ đối với những điều họ làm và luôn ý thức chuyển tải điều đó đến cho mọi người. branson không phải chỉ là một diễn giả tràn đầy nhiệt huyết sung. bạn thấy hình chung cảnh tượng ông mặc áo cô trong lễ khai trương dịch vụ virgin prize hoặc là ghé qua một trung tâm ở quảng trường thời đại ở new york mà không một mảnh vải trên người trừ những chiếc điện thoại di động treo đầy trên người để quảng bá cho hoạt động khai trương dịch vụ virgin mobile Branson luôn tràn đầy sự say mê đối với cuộc sống và những sản phẩm của ông. Đó là lý do tại sao những người trong giới truyền thông rất ưa thích người đàn ông này. Khả năng thuyết phục người khác ủng hộ cho những diễn cảnh mà ông nhìn thấy lâu nay chính là yếu tố nền tảng cho phần làm nên sự thành công của Branson. Từ việc hình thành một tạp chí do sinh viên điều hành năm 1968 đến việc xây dựng hãng hàng không Virgin Atlantic, Khi mà các chuyên gia cho rằng Ông thật sự điên rồ Khi cố gắng cạnh tranh với hãng British Airways Những chuyên gia này Không thể hiểu được rằng Có một thành phần then chốt Nằm đằng sau khả năng thuyết phục của ông Đó là sự lan tỏa mạnh mẽ Sức sống, niềm say mê Và tinh thần diệt quyết Các nhà đầu tư muốn ủng hộ ông Khách hàng muốn mua hàng của ông Những nhân viên tài năng Muốn làm việc cho ông Đó là tập hợp của cả một lực lượng ủng hộ hùng mạnh. Bạn không cần phải pha trò để cuốn hút mọi người tham gia cuộc họp lần sau. Nhưng hãy tiếp nhận, ít nhất là một bài học từ Branson. Cho họ thấy rằng bạn đang vui vẻ và họ sẽ nhận thấy điều đó. Hãy truyền thêm sức sống. Sức sống là người anh em họ gần gũi nhất với tinh thần hăng hái và sự nhiệt tình. Bạn không thể nào thể hiện nhiệt tình trong công việc khi không có đủ sức sống. Đa số những chuyên gia giao tiếp giỏi trong kinh doanh, dù giới tác phong nhẹ nhàng hay hùng dũng, đều toát ra sức sống mãnh liệt trong cách diễn đạt của mình. Ronald Reagan, John Chambers, giám đốc điều hành của Cisco. Laurie Ellison, giám đốc điều hành của Oracle. Jack Welch, cựu giám đốc điều hành của General Electric. Richard Branson của Virgin, Steve Ballmer của Microsoft, Steve Jobs của Apple. Tất cả những nhân vật này đều tràn đầy sức sống và khát khao cháy bỏng, được chia sẻ lòng nhiệt huyết của mình với thế giới xung quanh. Ở họ toát lên một tinh thần tuổi trẻ và sức sống mãnh liệt. Tổng thống Mỹ Kennedy từng nỗ lực hết mình nhằm che giấu sự đau ốm của ông trước công chúng. Nếu so sánh, chúng ta sẽ nhận ra Người tiền nhiệm của Kennedy là Dwight Eisenhower đã tỏ ra ít sôi nổi và thể hiện sức sống kém hơn. Ike đã xây dựng uy tín của mình bằng hình ảnh một anh hùng trong chiến tranh. Nhưng Kennedy lại tỏ ra là một diễn giả tốt hơn. Mọi nhà lãnh đạo từ thời Kennedy trở đi đều đã học được một bài học hết sức quan trọng. Đó là sức sống sẽ giành được sự ủng hộ từ mọi người. Tôi nhớ lại buổi phỏng vấn đầu tiên của mình với Phó tổng thống Angore. Khi ông còn là một thượng nghệ sĩ đến từ Tennessee. Tôi nhận thấy ông có trang điểm nhợ và cũng biết rằng ánh sáng mạnh của đèn máy quay phim có thể làm cho diễn giả trông nhợt nhạt đi. Trong khi thợ chụp ảnh của tôi đang lắp đặt máy quay phim thì Angore có vẻ bơ phờ và mệt mỏi. Tôi nghĩ là có thể đó là do cuộc bỏ phiếu trễ vào đêm hôm trước. Nhưng bất kể điều đó, khi đến lúc bắt đầu thực hiện công việc, Gorb dương chai trở lại, đứng thẳng cười, ngẩng cao đầu và nở một nụ cười ấm áp. Ngay lúc đó tôi nhận thấy ở ông toát lên một sức sống. Hình ảnh của ông giờ đây hoàn toàn khác hẳn. Sturgeon Edgar cũng vậy. Mặc dù tôi nghĩ rằng anh ấy luôn là một người mạnh mẽ, trong khán phòng chính phủ, Sturgeon Edgar mỉm cười ấm áp, đi lại nhanh nhẹn và bắt tay nồng nhiệt với bạn bè đồng nghiệp, những người ủng hộ và khách giếng thăm. Một trong những cố vấn cao cấp của anh từng nói với tôi rằng, "To wrestle có một sức sống mạnh mẽ hơn bất kỳ ai làm việc cho anh ấy. Đó chính là điều quan trọng. Sức sống và sự nhiệt tình sẽ thể hiện lòng nhiệt huyết của bạn và nó sẽ tác động mạnh đến khán giả." Chúng ta thường hướng về những nhà lãnh đạo và những người giao tiếp đầy sức sống. Bạn có thể có lòng việc quyết rất mạnh mẽ, nhưng nếu bạn không có sức sống để thể hiện đó ra bên ngoài, thì sẽ chẳng có ai chia sẻ sự nhiệt tình của bạn. Có ba cách đơn giản mà bạn có thể áp dụng để tăng cường sức sống của mình như sau. Ngủ đủ chất, ăn uống hợp lý và tốt cho sức khỏe, luôn giữ thái độ tích cực lạc quan. Chăm sóc giấc ngủ Việc thiếu ngủ thường xuyên sẽ hút cạn nguồn năng lượng dự trữ, làm cho khả năng tư duy kém, trí nhớ kém đi, hành vi thất thường hay phạm lỗi và tỏ ra khó chịu. Tuy trong thực tế, một số nhà lãnh đạo có khả năng giao tiếp tốt, chỉ cần ngủ 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày, ví dụ như Oprah Winfrey hay Bill Clinton, thì hầu hết những diễn giả giỏi khác đều có phong độ tốt hơn sau một đêm ngon giấc, đặc biệt là trước những buổi thuyết trình quan trọng. Tăng cường thể chất Một chế độ ăn uống kém và thiếu hoạt động thể dục Sẽ giết chết sức sống của bạn Khiến cho bạn trở thành một diễn giả Mỏi mệt, bơ phờ và kém mạnh mẽ Nếu không có sức sống Bạn sẽ trông giống như một hình nộm Biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân Là một trong những cách giúp bạn có được giải nồng diệt Và sự phong độ Chúng ta sẽ bàn chi tiết hơn về vai trò của sức khỏe và hình thể đối với một diễn giả thành công cũng như các chế độ dinh dưỡng tốt nhất Còn bây giờ bạn chỉ cần lưu ý rằng ăn uống con miệng và duy trì thể hình tốt là điều rất quan trọng để trở thành một diễn giả có sức tác động mạnh mẽ đến người nghe Những thực phẩm phù hợp sẽ giúp bạn khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực Tập thể dục sẽ giúp đưa máu chứa nhiều oxy đến não bộ Cho bạn khả năng suy nghĩ rõ ràng Và những người có tư duy rõ ràng Sẽ trở thành những diễn giả tốt hơn Không ngừng tư duy tích cực Bạn chỉ cảm thấy sức sống cạn đi Khi cuộc sống trở nên giảm chắn trong tinh thần bạn Norman Vincent Hill chính trị gia Nếu khát vọng của bạn mờn giặc và yếu ớt Những thành tích của bạn cũng sẽ vướng sắc thái đó Nhưng nếu bạn theo đuổi mục tiêu của mình Một cách kiên định với sức sống mãnh liệt Không có gì dưới bầu trời này có thể đánh bại được bạn. Dale Carnegie, tác phẩm làm thế nào để phát triển lòng tự tin và sức ảnh hưởng đến người khác khi nói trước công chúng. Giờ đây, khi bạn đã thấm dần bí quyết giao tiếp đầu tiên là thúc đẩy lòng say mê của bản thân và gia tăng chỉ số PQ, đã đến lúc tôi hé lộ bí quyết giao tiếp đơn giản thứ hai của những người giao tiếp giỏi nhất trong kinh doanh.